Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Đệ 3230 chương thế khó xử. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz. Cứ như vậy lại đã qua vài tức. Đột nhiên, nhất trần tiên nhạc truyền vào trong lỗ tai. Thanh âm kia du dương vô cùng, nhiễu lương ba ngày loại quanh quẩn tại. Tai tế. Nay một chút, không chỉ có riêng là Lâm Hiên phát hiện không ổn, có Mặt tu sĩ không những ginh ngạc quay đầu. Theo sau tại nọ cực xa chân trời, xuất hiện nhất đảo sáng lệ luồng. Sáng, bắt đầu thượng xa, nhưng dĩ làm người khác chố mắt đứng nhìn tốc độ. Tiếp cận bên này, thiểm vài thiểm, liền đi tới trước mắt. Quang hoa thu liếm cũng là nhất hoa lệ gì thường thú xa ánh vào mi, mắt. Nọ thùng xe cũng không biết là dùng như thế nào chân quý linh một. Luyện chế mà thành, không chỉ có toàn thân vàng ấm ánh, hơn nửa tản. Mắt ra thấm vào ruột gan mùi thơm lạ lùng, nhìn qua tôn quý dị thường. Mà thùng xe bên trên càng có không ít tinh mỹ phủ văn làm hoa văn. Trang sức. Hoa mỹ huyên lệ, nhìn kỹ càng là tràn ngập thần bí hơi thở tựa hồ là Một loại thượng cổ trận đồ có sẵn cực kỳ huyền diệu phòng hộ hiệu. Quả. Mà người kéo xe linh thú thì dường như long không phải long như hổ. Không phải hổ sau lưng mọc lên hai cánh lục mục tứ chân phát ra hơi. Thở không phải chuyện đùa cư nhiên không kém gì phân thần kỳ đại năng. tu tiên giả. Có thể điều khiển như vậy linh thú dùng cho lôi kéo xe vì. Này xa. Chủ nhân thân phận liền có thể nghĩ. Thú xa đại được thái quá, nọ nhiễu lương ba ngày tuyệt đẹp âm nhạc. Cũng là từ bên trong phát ra xuất ra. Nhìn rõ ràng này một màn tu tiên giả đã sớm là chỗ mắt đứng nhìn. Ngẩn người chỉ chốc lát mới có nhân kinh hô xuất ra. Du long xe hoa là diệu âm lão tổ. Thở nhẹ tiếng người âm không lớn tuy nhiên lâm hiên thần thức như thế. Nào rất được, đã là nghe xong cái rõ ràng. Hắn không khỏi đồng tử hơi co lại. Quan ra lộ hẹp, cư nhiên ở chỗ này nhìn thấy diệu âm tiên tử đến sao. Lâm hiên trăm phương ngàn kế lẻn vào thiên âm cung tổng đà, vốn là... Chính là là doanh cứu lão bà, chỉ là nằm mơ cũng chưa từng tưởng. Nhanh như vậy là có thể nhìn thấy tránh chủ nhi... Lão thiên gia thật đúng là đời chính mình không tệ thuyết trong bóng. Tối tự có thiên ý đó là nhất điểm cũng không quá đáng. Trong thời gian ngắn, lâm hiên trong đầu đã có mấy trăm cái ý nghĩ. Chuyện xong. Hiện tại phải nên làm như thế nào, lập tức trở mặt sao? Cơ hội khó được, chỉ cần có thể đem diệu âm tiên tử bắt giữ bắt sống. Cứu viện cầm tâm chuyện tình cũng không có mảy may độ khó. Đi mòn dày sắt tìm khắp nơi, được đến toàn bộ không uổng công phu cơ. Hội quả thực bất dung khinh thường. Lâm Hiên cảm giác được ngực nóng lên. Nhưng hắn thâm hít sâu trọi cứng đem này luồng xúc động đè ép đi, xuống. Cơ hội cố nhiên khó được, có khả năng nguy hiểm cũng là nhất dạng. Như diệu âm tiên tử vẹn vẹn là nhất phân thần kỳ tu tiên giả, nọ như... Thế kế hoạch khẳng định không sai. Khả năng đối phương là độ kiếp kỳ lão tổ, mạo mùi hành động, sở muốn. Cần gánh chịu nguy hiểm nó có khả năng liền quá lớn. Không sai, lâm hiên đối thực lực của mình tin tưởng 10 phần cũng chém giết quá tốt mấy cái người độ kiếp kỳ lão quái vật. Đan đà độc đấu đối thượng diệu âm tiên tử, hắn cũng có thật lớn nắm. Có thể đủ đánh thắng là một chuyện có thể rất nhanh đem cái đó bắt. Giữ bắt sống có khả năng liền hoàn toàn là một cái khác độ khó. Lâm Hiên thật là tự tin tu tiên giả, có khả năng tự tin cùng tự cực kỳ. Hoàn toàn bất đồng. Hắn ở trong lòng nghiền ngẫm diệu âm tiên tử mặc dù không biết rằng. Cái đó cụ thể thần thông như thế nào, nhưng thiên âm cung này dạng. Quái vật to lớn. Cách đó tu luyện Tông pháp khẳng định là có bất phàm. Chỗ chính mình coi như đánh lén thời gian ngắn gian giữa như muốn bắt. Có thể tính cũng cơ hộ là linh số không. Mà nơi này là thiên âm cung tổng đà đối phương chiếm cứ thiên thời. Địa lợi nhân hòa thời gian chỉ cần xảo nhất trì hoãn liền sẽ đưa tới. Môn phái mặt khắc độ kiếp kỳ lão quái vật. Tục ngữ nói song quyền nan địch tứ thủ. Như là bị vài tên độ kiếp kỳ lão tổ vây công. Lâm Hiên đừng nói thủ. Thắng nắm chắc coi như tưởng muốn bước ra đào tẩu. Chỉ sợ cũng phải. Khó như lên trời. Cân nhắc hơn thiệt trước mắt cố nhiên là nhất cơ hội. Nhưng trong đó. Sợ ẩm chứa nguy hiểm. Vì miễn cũng quá không vào chuẩn mực. Cho nên tạm thời buông tha cho là lựa chọn tốt nhất. Không quản như thế nào, chính mình đã trải qua đến thiên âm cung tổng. Đà, chỉ là cái này, liền so sánh ban đầu dự tính, muốn thuận lợi rất nhiều, kiên nhẫn nhất điểm tổng hội có tốt hơn cơ hội cứu về lão bà. Lâm Hiên thâm hít sâu, đem trong lòng xúc động đè ếp đi xuống, mà lúc nọ phong cách cổ xưa thú xa đã đi tới gần chỗ trời cao đổi mọi Màu sắc đồn quang đã sớm dừng lại Lộ ra nhất mỗi cái người tu tiên giả Bất luận nam nữ lão ấu Cũng Bất luận dung mạo như thế nào Trên mặt đều là một bộ kích động vạn Phần thần sắc đại lễ thăm viếng Nganh đón diệu âm tiên tử vị Này Đồ kiếp lão tổ Lâm hiên trên mặt Không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc sắc Như là nàng không được lễ Vị miễn thái quá hạt trong bầy gà một chút. Rất dễ dàng dẫn khởi hữu tâm nhân nghi kỳ. Cần phải nhượng Lâm Hiên giống như diệu âm hành lễ trong lòng lại quả. Thực buồn mực dĩ cực. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên lâm vào lưỡng nan chẳng lẽ tình huống. Nhưng hắn dù sao không phải phổ thông tu tiên giả do dự cũng vẹn vẹn. Là trong nháy mắt tục ngữ nói. Làm đại sự giả người không câu nệ Tiểu tiết chính mình hiện tại là không đem thân phần bại lộ Giống như diệu âm hành thi lễ hạ lại bị cho là cái gì Sau này có cơ hội đem cái đó bắt giữ bắt sống Những này khoản nợ Tái nhượng nàng Hoàn lại tốt lắm Nhất niệm đến tận đây Lâm Hiên cũng tâm bình khí hỏa Vì vậy cũng cúi xuống đầu lâu chuẩn bị cùng với mọi người giống như. Diệu âm hành lễ tuy nhiên đang lúc này nhất đảo lạnh như băng thần. Thức lạnh như băng phất quá thân thể của mình. Nọ cảm giác liền cùng đả ngày đông ngang tàng nhất chậu nước lạnh so. Sánh phản phất lâm hiên lập tức ngang cao đầu. Chỉ thấy nọ hoa lệ thú xa giờ phút này cự ly chính mình bất quá hơn. Trăm trượng xa, nhất đảo trong trẻo lạnh lùng ánh mắt từ bên trong. Thấu bắn ra đến. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại đối phương phát hiện chính mình. Tình huống như thế, cũng là Lâm Hiên trước đó vạn vạn chưa từng lường. Trước đến, mặt nguyệt thiên vu quyết, nguyên vốn là có như thế phản phát quy chân. Trở lại nguyên trạng hiệu quả, Lâm Hiên càng an hiểu ẩm nặng chi. Thuật. Tuy nói đối phương gần trong gang tất, nhưng lâm hiên cũng có. Nắm chắc nhận đối phương phát hiện không được chính mình. Có khả năng bây giờ nhìn lại cái. Này tưởng pháp quá ngây thơ rồi. Chính mình khéo léo thiên hạ anh hùng cũng không biết diệu âm tiên tử. Như thế nào đem thân phận của mình khám phá. Có khả năng tiếp xuống đối với chính mình liền phi thường không lợi là độ kiếp kỳ tu tiên giả, lại lặng yên không một tiếng động lẻn vào Thiên Âm cung tổng đà, diệu âm tiên tử mặc dù không biết rằng chính mình chân chính mục đích là cái gì, nhưng từ bình thường mạch suy nghĩ cũng nhất định sẽ cho rằng chính mình mưu đồ bất chính. Nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại chạy sao? Thừa dịp đối phương còn không có phản ứng lại đi, Lâm Hiên có trăm Phần trăm nắm chắc có thể thuận lợi chạy thoát, diệu âm tiên tử nhất. Cá nhân tuyệt đối cản chính mình không được. Có khả năng như vậy, thân phận của mình cũng hoàn toàn bại lộ đối. Phương trong lòng có nghi hoặc dĩ thiên âm cung nổi tình tưởng muốn. Đem lai lịch của mình ra rõ sở, có thể nói không có một chút độ khó. Diệu âm tiên tử chốc lát có phòng bị, chính mình cứu cầm tâm kế hoạch. Sẽ phải bị nhớ. Có khả năng không đi Nhất dạng không có tốt trái cây ăn Lâm Hiên trong đầu ý nghĩ Nhanh quay ngược trở lại Trong lúc nhất Thời thế khó xử Nói về đều là tự tin dẫn đến họa Không nghĩ tới diệu âm nàng này Năng lực đem Chính mình ẩm nặng thuật khám phá Bất quá hiện tại Hối hận cũng đã trải qua chậm Chính mình hôm nay